các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chờ đi, anh có thể thuận tiện. Cô bừng bừng hứng trí đề nghị, một mặt muốn hiểu rõ về cương diễn hơn, một mặt không hy vọng anh vì cô mà bỏ quên người nhà. Anh có muốn? Còn chưa nghe hết lời thì một ngụm đã cắt ngang, mặt của anh trầm xuống. Thật là hung dữ mà. Thì Tuấn Vi ngậm miệng, bị phản ứng cùng sắc mặt của anh sạ sợ hết hồn, không khí cũng trở nên đông cứng. Nhìn thấy vẻ mặt của cô kinh ngạc, vùng Cương Diễm mới nhận ra là miệng phản ứng thái quá. Anh ấy mềm rộng mà thăng thăng nói. Tình cảm của anh và gia đình không được tốt lắm. Cho nên có trở về nhà để ăn mừng năm mới hay không. Đối với bọn họ mà nói cũng không có gì là quan trọng cả. Thế ra là như vậy ư. Cô mềm lòng cũng không sao đó nữa. Đồng thời đau lòng, ánh mắt cũng không khỏi ảm đạm xuống. Tuấn Vi còn tưởng rằng anh rất ít khi nhắc tới chuyện trong nhà. Bởi vì tình cảm của hai người không đủ sâu đậm Thì ra thật sự là bởi vì tình cảm của anh và gia đình không tốt Đều là do cô đã nghĩ quá nhiều rồi Thích hoa liền thì đi hoa liền Dù sao em cũng mới đi có, có một lần thôi nha Cô cố gắng nói sang chuyện khác để xoa dịu bầu không khí vùng Công Diễm cười nhẹ một tiếng Đưa tay vỗ vỗ gương mặt của cô Biết cô ớt ức Tự nhiên cũng miệng ý mà lùi một bước Hôm nào có cơ hội Anh sẽ dẫn em đi trung bộ chơi Ừ. hiểu được sự anh ấy trong lời nói của anh Cô gật đầu một cái Khẽ nhích khóe miệng mà đồng ý Cô không biết tại sao tình cảm của anh Và người nhà lại không được tốt Nhưng nếu đã tới đề tài này rồi Tại sao anh không chịu kể với cô chứ Bạn họ cũng đã thân mật như vậy Anh còn không thể thoải mái mở lòng với cô sao Hài, thẳng thắn mà nói Thật ra thì có một chút hơi thất vọng Lúc nào thì thì bọn họ mới có thể trở thành bạn tri ân Mà không có một chút bí mật nào Hơn nữa lại có thể chia sẻ tất cả tâm sự đây. vùng Cương Diễm thiêu sắc tình thân. Nhưng ở phương diện bạn bè thì một chút vấn đề cũng không có. Bỏ qua một bên cá tính ô ám tiền tàng, thì mỗi khi nhắc tới chuyện gia đình, Cương Diễm lại thẳng thắn hào sàng có tài hoa. Các bạn bè ai cũng thích tiếp cận anh cả. Người cùng chung sở thích chụp ảnh, thường tìm anh tỉ thí chia sẻ với nhau. Bạn cũ cũng sẽ tìm anh để ôn chuyện. Nhấp ảnh ra trong cơ hàng áo cưới. Luân khai phán ngoại cảnh Cũng sẽ tìm cương diễm mà đồng hành Mọi người có chuyện viên toái Sẽ xin cương diễm giúp một tay Dĩ nhiên tụ hội vui chơi cũng sẽ không quên anh Ngày nghỉ của tiềm áo cưới Bảy tám đồng nghiệp rủ nhau ăn uống hát hò Cũng chạy tới nhà của vùng cương diễm chơi Vừa đúng lúc thì Tuấn Vy vừa đi làm Chỉ có một mình cương diễm ở nhà Ăn uống no say bắt đầu muốn tìm việc vui Có đồng nghiệp đề nghị Chúng ta chơi mặt trực đi Lấy đâu ra mặt trực mà chơi chứ Một đồng nghiệp giáp cho là phùng cương diễm Ở chung với tình nhân Không thể nào có loại đồ dùng giải trí Cần bốn người mới có thể chơi này Không sao, gần đây có tiệm văn phòng phẩm nha Thân là chủ nhân Dĩ nhiên muốn cho khách được tận hứng Phùng cương diễm thuận theo đề nghị của bọn họ Ở đâu vậy? Tôi đi mua Đồng nghiệp ất nhiệt tình Lập tức muốn hành động Khoan đã, nhà người có bàn mặt trực sao Đồng nghiệp bính Ngay cả chi tiết nhỏ cũng lưu ý đến Không có Vậy là hẳn phải đi mua cửa hàng lớn mới được nha. Ngay sau đó Phùng Cương Diễm đứng dậy, cầm lấy cái chìa khóa cùng với bóp ra. Tôi đi mua cho, tôi tương đối quen thuộc với đường giá. Phùng Đại ca anh và em cùng đi mua đi, thuận tiện giúp mọi người mua một chút thức ăn vặt. Vừa thấy Phùng Cương Diễm muốn ra khỏi cửa, khá tuệ dĩnh, theo sát bên đuôi, biểu hiện hết sức là nhiệt tình, ân cần. Thật ra thì cô ta cũng không quen tân với Phùng Cương Diễm như những người khác. Cô ta vừa tới tiệm áo cưới cũng không bao lâu, vùng cương diễm đã rời đi rồi. Nhưng thời gian trung nụ ngắn ngủi cũng đã khiến cho cô ta sinh ra sự hâm mộ. Mỗi lần vùng cương diễm tới tiệm áo cưới chơi thì cô ta luôn nắm chặt cơ hội để nói chuyện nhiều với anh. Trước đây biết anh và bạn gái có môi nhà ở chung, cô ta còn tương tương được một lúc. Nhưng sau đó cô ta nghĩ lại, chưa chết thì chưa hết hy vọng. Cho nên lần này mọi người nói muốn tới nhà của cương diễm chơi, dĩ nhiên cô ta cũng muốn đi theo cùng. Được. vùng cưng diễm cũng không biết được tâm tư từ của cô ta nên hào phóng mà đáp ứng, rồi sau đó nói giỡn cất giọng sẵn dò các đồng nghiệp. Các người chống hoặc pháo vì nhà ta đó. Yên tâm đi. Các đồng nghiệp cười đáp lại. Chúng ta đi thôi. vùng cưng diễm nói với các tuệ dĩnh dẫn đầu đi ra cửa. Khoa tuệ dĩnh đi theo, phía sau miệng nở ra một nụ cười ngọt ngào, trong ánh mắt ngắm nhìn bóng lưng của anh, sạch qua tình yêu say đắm, thường ngày che giấu ở trong lòng. Cơ hội và nắm giữ trong tay cô ta, chỉ cần ra sức mà nắm chặt, lặng lặng chờ đợi thì vẫn là có thể. Hơn 7 giờ tối thì Tuấn Vy trở về nhà. Vừa mở cửa thì cảnh tự nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.